Ông già về hưu vẫn không chịu nghỉ. Có một nhà báo cầm máy ảnh định chụp chiếc xe của Henry Ford. Này ở đây không được chụp hình, người bảo vệ nói. Ford rất thông cảm nhà báo. Nhưng ông chỉ nhìn, chứ không giúp ích gì vì người bảo vệ trung thành kia đang thi hành quy định của nhà máy do Ford đặt ra. Ford đạp xe đến bên nhà báo nói khẽ. Đi vòng từ cửa bên kia, đừng để lão bảo vệ khó tính ấy nhìn thấy. Nhờ vậy, nhà báo mới vào nghề ấy đã chụp được vài tấm ảnh. Phò tự phá vỡ quy định do mình đặt ra. Có lẽ như vậy lòng ông mới thấy dễ chịu. Ông vui vẻ đi vào phòng ăn. Tuy pho lớn tuổi, nhưng sáng nào ông cũng đến công ty, làm xong những việc cần làm mới đến phòng ăn của công ty ăn sáng. Lúc ấy khoảng 10 giờ sáng, có lúc ông làm đến 12 giờ trưa mới ăn trưa. pho mở hộp cơm ra, bên trong là cà rốt. Người đàn ông giàu nhất thế giới ăn hộp cơm như vậy, không thể tin nổi. Nhưng mọi người đều cho rằng cà rốt là món ăn có chất dinh dưỡng. Anh thử ăn xem, phở giới thiệu món cà rốt với một giám đốc. Chủ tịch, sức khỏe ngài thật tốt, ngài không sợ bị cắm lạnh sao? Một ủy viên hội đồng quản trị hỏi. Vào mùa đông giá rét này, phò không mặc áo ấm, cũng không đổi nón. Ông thản nhiên đạp xe đạp đi khắp nơi. Ừm, chẳng có gì. Cơ thể tôi không làm chuyện gì vô ích, nếu không sẽ bị bệnh ngay. Vận động nhiều, ăn uống điều độ, hít thở không khí trong lành, tự nhiên con người không mắc bệnh. Từ trước đến giờ, pho chưa bao giờ nghĩ bệnh. Thưa Chủ tịch, nghe nói ngài có thể sống đến 100 tuổi thật không? Một ủy viên hội đồng quản trị khác hỏi. Ừ, tôi không nhớ rõ mình có nói như vậy không, nhưng tôi nghĩ là mình không phải không có thể sống đến 100 tuổi. Anh biết cô Nalo không? Conalo nào? Ông ấy là một quý tộc ở Viên thế kỷ 15 lúc còn trẻ sống rất phóng túng làm hại đến sức khỏe. Khi ông ấy 35 tuổi bác sĩ khuyến cáo ông rằng nếu cứ sống như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó ông ấy bắt đầu quan tâm đến giữ gìn sức khỏe. Đến năm 83 tuổi Conalo viết một quyển sách nhan đề Sống Điều Độ trong đó nói về những kinh nghiệm giữ gìn sức khỏe rất đáng quý. Ông ấy sống lâu chứ? Đúng vậy. Ông ấy sống đến 100 tuổi, cho nên tôi nghĩ những gì Conalo làm được thì tôi cũng làm được. Hơn nữa khi còn trẻ ông ấy sống phóng túng, còn tôi thì chưa bao giờ sống như thế cả. Fo cho rằng mình sẽ là người sống lâu hơn. Cách sống lâu của Conalo như thế nào? Một là ăn uống điều độ, không nên ăn quá nhiều. Nhớ kỹ điều này, nếu ăn quá nhiều giống như mình tự dùng răng của mình đào mồ chôn mình vậy. Tối hôm qua tôi ăn thịt gà hơi nhiều nên cảm thấy khó chịu Thịt gà vốn là món ăn ưa thích của loại chim ó Vậy không ăn thịt sao? Không phải không ăn mà là đừng ăn quá nhiều Tốt nhất là ăn nhiều rau quả Anh xem, giống như loại cà rốt này Phò cười và ăn một miếng cà rốt Nhờ ăn nhiều cà rốt mà Henry Ford tuy đã lớn tuổi Nhưng rất khỏe mạnh Tuy hơi gậy một chút nhưng tràn đầy sức sống Trong một cuộc họp Một người bạn nói đùa với pho anh nên ăn nhiều một chút, xem dáng anh như người bị đói. Phò trả lời, anh chớ xem bề ngoài của tôi, tôi chưa một lần đi khám bệnh. Lần trước tôi có chút việc phải đến bệnh viện pho thấy một người béo mập như anh, do ăn quá nhiều, đang phải mổ đấy. Phò là người khuyến khích nên ăn chay, nên khi pho tổ chức một buổi tiệc lớn nhằm kêu gọi mọi người ăn cà rốt, các vị khách là nhà doanh nghiệp ở Detroit hết sức bất ngờ. 12 món ăn trong bữa tiệc hôm ấy đều do đầu bếp nổi tiếng nấu, mùi vị tuyệt ngon, nhưng tất cả các món ăn trên các dĩa đều là cà rốt. Khách mời nuốt không trôi, họ bàn tán xôn xao. Cà rốt có nhiều chất dinh dưỡng. Không những giàu chất dinh dưỡng mà còn rẻ tiền nữa. Nghe nói bọn nhỏ ở trại mồ cô New York ăn quá nhiều cà rốt mà thừa chất dinh dưỡng đấy. Ồ, thật đáng sợ. Cũng khó trách người ta sợ, nói vậy chứ hôm nay chúng ta ngốn cà rốt không ít nhưng không bị vàng mặt chứ. Sắc tố trong rau củ rất nhiều, nhất là cà rốt có nhiều nhất, nhưng sắc tố không có hại gì cho cơ thể. Tôi chưa nghe nói ai ăn nhiều cà rốt thì da mặt bị vàng. Một nhà thực vật học ngồi bên cạnh nói thế, mọi người mới yên tâm. Khi tan tiệc, mọi người đến trước gương soi, xem mình có bị vàng không. Chỉ có pho là không xem. Một ngày tháng năm đẹp trời. Clara! Phò trở về nhà vui vẻ hớn hở thân mật gọi vợ. Đôi vợ chồng tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn mặn mà như xưa. Clara vừa nghe nhạc vừa đan áo. Bà cũng giống như chồng, tuy đã giàu có, nhưng vẫn sống giản dị. Họ không thích cuộc sống xa hoa, lười nhát. Henry, anh đừng làm việc quá sức. Clara nhìn nét mặt mệt mỏi của chồng, cảm thấy lo lắng. Em đừng lo. Tính anh vẫn như lúc còn trẻ Anh thường nói với các bạn trẻ Phải cố gắng làm tròn công việc của mình Là cách tốt nhất cống hiến cho mọi người Anh nói đúng Gia đình chúng ta nhờ vào công sức của anh Mới trở nên giàu có như hôm nay Cho nên anh muốn dùng số tiền ấy Để lập một viện bảo tàng Viện bảo tàng ngư Đúng vậy Nhưng không khô chết như các viện bảo tàng khác Mà là một viện bảo tàng sống Thế là làng Collingfield nổi tiếng Mang tên quê hương Clara đã ra đời Viện bảo tàng gồm 5 lĩnh vực, mỹ thuật, nông nghiệp, gia chính, sản xuất và vận tải. Em biết đèn bảo ha không? Đó là loại đèn dùng ánh sáng của nến, gió thổi không tắt, đèn dầu hôi được chế ra từ thứ đèn ấy, sau đó lại chế ra đèn dùng khí ga. Và cuối cùng Edison đã phát minh ra đèn điện, for giải thích. Cái thùng này đựng các kiểu búp bê của các thời kỳ Mỹ. Búp bê từ thời chiến tranh độc lập cho đến nay đều có đầy đủ trong đó. Ngoài ra còn có đủ các thứ khác như lồng đèn, đồ dùng gia đình, đồng hồ, đồ chơi, thuốc lá, nhạc khí, dụng cụ nông nghiệp. Xem những thứ ấy có thể biết nước Mỹ phát triển như thế nào. Người dân Mỹ ăn gì, mặc gì, họ sống như thế nào để có được nền văn minh như hôm nay. Ngoài những dụng cụ, máy móc còn có công trình kiến trúc qua các thời đại được trưng bày trên 5 mẫu đất trong cảnh làng quê. Làng Cô Linh Phiêu cấm xe hơi chạy vào, khách tham quan phải cử ngựa hay đi xe ngựa. Đời sống của người dân Mỹ hơn 75 năm trước hiện ra trước mắt qua từng ngôi nhà. Những người phiêu lưu mạo hiểm đi tìm tự do tín ngưỡng đã từ nước Anh đến khai phá vùng đất mới này. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ lúc ấy được lưu giữ ở viện bảo tàng. Nhà khách bên đường nổi tiếng được miêu tả trong thơ của Longfellow vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn ở đó. Washington và Lafayette đã từng trọ ở đó, nơi ấy là một cảnh đẹp của Mỹ. Por rất thích nhà trọ cổ kính ấy, ông đã đến đó ở một đêm, cho xem lại ngôi nhà gỗ đơn sơ nơi mà nhà giáo dục nổi tiếng Macfady ra đời. Ngoài ra, ngôi nhà của nhà sáng tác nhạc bình dân Horses, đương thời được mọi người yêu mến, cũng được chuyển đến từ Pennsylvania. Khi Abraham Lincoln làm luật sư, ông thường đến tòa nhà là một ngôi nhà cao 2 tầng xây bằng gỗ dẻ để dự phiên tòa cũng được chở đến từ bang Illinois. 7 tháng sau khi ngôi nhà tòa án xây xong, có một du khách tên Marks đến làng Collingfield. Nghe nói du khách ấy có quan hệ bà con với Lincoln Ông đang đi nhiều nơi du thuyết về Lincoln Khi Ford nhìn thấy người du khách ấy rất lấy làm ngạc nhiên vì vầng trán rộng, đôi tai to và hàm râu giống hệt Abraham Lincoln Ông Marx làm tôi ngạc nhiên quá Cảm ơn Anh ở lại phòng của tòa án này 2 tuần hàng ngày kể chuyện về Lincoln cho bọn trẻ nghe chắc chúng rất vui Gần đến hoàng hôn, Mark ngồi trên ghế xích đu, trong tòa án, lửa trong lò cháy liu riêu, bên cạnh đặt cái chạng để dụng cụ ăn uống mà Lincoln rất ưa thích, đối diện là chiếc ghế trên bục mà Tổng thống Lincoln ngồi khi bị ám hại. Vì để tưởng nhớ người đã khuất nên mọi vật trưng bày đều là vật thật, Mark ngã người trên ghế xích đu, liêm diêm ngủ. Một hôm khi trời đã tối, một người gác đêm tên là George ra mở cửa tòa án. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa trong lò, nhìn thấy một người đang nhắm mắt nằm ngủ trên ghế. Ông giật mình hoảng sợ kêu lên một tiếng, ôi! Không tưởng tượng nổi, Tổng thống Abraham Lincoln đã sống lại, đang nằm ngủ trên ghế. Ông chạy một mạch đến cửa hàng bán tạp hóa, chuyện ấy đã trở thành chuyện cười ở làng Collingfield lúc bấy giờ. Gần đây có hùn ma hiện về không, George? Phò thường trêu George như thế, nhưng nơi nổi tiếng nhất ở làng Cullingfield là nơi ở của Edison. Ông là nhà phát minh nổi tiếng được mệnh danh là nhà ảo thuật thế kỷ. Phát minh đầu tiên của ông là bộ phận thu tiếng nói bằng trụ thang của điện thoại, máy hát đàn điện. Còn có phòng nghiên cứu của Milobacco đều được dời về đây. Trong căn phòng Edison thắp sáng ngọn lửa không bao giờ tắt, Edison trở về xem, ông rất hài lòng về ngôi nhà. Xem xong ông nói, xây rất tuyệt, giống hệt ngôi nhà cũ đến 99%, chỉ có một điểm không giống. Phò hỏi, không giống chỗ nào? Chỗ quá sạch sẽ. Vua phát minh vĩ đại Edison mỉm cười nhìn Phò, người luôn luôn chuộng sự sạch sẽ. Câu trả lời của ông nhằm vui đùa với Phò. Dạy bảo lớp trẻ Tháng 11 năm 1929, nước Mỹ lại xảy ra cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế. Tổng thống Hoover đã mời ngay 20 nhà doanh nghiệp lớn đến bàn bạc tìm đối sách. Lúc bấy giờ, Ford vẫn chủ trương tăng lương và giảm giá bán. Phương án ấy chưa được hội đồng chấp nhận sau cuộc họp Ford đưa ra lời tuyên bố quan trọng. Thật không may, phương án của tôi chưa được thông qua nhưng lòng tin của tôi không bao giờ thay đổi. Tiền lương của công nhân công ty Ford được tăng lên ngay ngày hôm đó. Tiền lương thấp nhất là 7 đô một ngày. Ford phải chia ra 35 triệu đô cho tiền thưởng đặc biệt. Một hôm, Ford đi qua cửa hàng nhà máy Armington. Thấy một cậu bé đang đứng bên chiếc máy, mắt nhìn không chớp vào chiếc máy. Cậu bé đợi nón Panama, trên nón có gắn lòng chim. Này, có phải cậu giết chết chim rồi vặt lông nó gắn lên nón không? Phò rất yêu chim nên để ý đến cả những điều nhỏ nhắc ấy. Chàng trai lúng túng trước câu hỏi của Phò. Không, tôi chưa bao giờ bắn chim. Tôi chỉ bắt ếch ở suối thôi. Phò mỉm cười. Ừ, khi còn nhỏ tôi cũng hay đi bắt ếch. Cậu tên gì vậy? Tôi tên là Abed Santason. Cậu thích máy móc không? Rất thích. Được, cậu có thể đến nhà máy của tôi xem máy thế nào. Chúng ta hãy chạy đến bãi cỏ kia. Hai người liền co chân chạy. Ông chạy nhanh quá Vì tôi thường đạp xe đạp nên bây giờ vẫn chạy được Chàng trai trẻ rất vui mừng Được một người nổi tiếng như pho dẫn đi xem nhà máy Và giải thích công dụng Cũng như cấu tạo của từng chiếc máy Tương lai của cậu ra sao khó mà biết được Nhưng dù làm việc gì Cũng phải chú ý đến mấy việc sau đây Vâng Trước tiên phải sạch sẽ Kế đến là vận dụng sự hiểu biết của mình và học hỏi nghiên cứu thêm. Bắt đầu làm một việc gì, phải tự tin sẽ thành công và phải biết cách xài tiền. Chàng trai trẻ ghi nhớ từng lời của Phò, cố gắng chăm chỉ, học hỏi thêm một số việc, tổ chức lại nó, nghiên cứu cải tiến những cái cũ. Nói cách khác, những cái mới chẳng qua là sắp xếp tổ chức lại những cái cũ. Thư vân, điều quan trọng nhất là phải biết cách xài tiền. Chàng trai trẻ nghe xong lấy làm ngạc nhiên, lúc trước, Anh chỉ biết hãy có tiền là để dành. Khi có tiền, có thể mua máy móc cũ về nghiên cứu hoặc mua sách về tham khảo thêm. Làm như thế sẽ có ích cho sau này. Tiền gửi ngân hàng chỉ lời được chút ít, nếu làm theo tôi sẽ lời nhiều hơn. Phò móc đồng hồ trong túi ra xem, nói Ồ, oh, đã đến giờ đi gặp ông Angerson rồi. Chiếc đồng hồ này do ông ấy chế ra, xài rất tốt, chỉ bán có một đô. Loại đồng hồ này đã giúp ích không biết bao nhiêu người. Khi tôi còn trẻ, cũng muốn làm ra loại đồng hồ như vậy, bán nửa đô một chiếc. Thôi, trẻ rồi, tạm biệt. Nói xong, Pho đi ra. Sở dĩ Pho muốn lập ra trường kỹ nghệ là vì một lần ông thấy mấy công nhân trẻ sau giờ làm việc, nhờ một công nhân có học dạy họ làm toán. Được rồi, tôi sẽ mở trường cho các anh. Pho bắt tay vào việc mở trường kỹ nghệ. Ban đầu trường chỉ có 6 em học sinh từ 10 đến 15 tuổi dần dần tăng lên 400 học sinh, số dự thi lên đến 4.000 em. Thật tội nghiệp, phải tìm cách mở rộng trường thêm. Khi trường mở rộng đón nhận 2.800 học sinh thì số học sinh dự thi lên đến hơn 15.000 em. Pho không chịu cách dạy học. Của các trường khác, ông cho rằng nếu bắt đầu dạy chữ và kết thúc cũng bằng chữ thì chẳng khác gì nuôi vẹt. Do đó, trong trường học của Phò, điều quan trọng là chọn cách giáo dục phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ nhằm phát huy sức học của các em. Một lần hai học sinh đang đánh nhau trong trường, thầy cô không những cách phạt mà còn đưa găng đấu cho hai em và bảo muốn đánh thì đeo găng vào đánh. Ở nhà máy có hai công nhân choáng nhau một trận quyết liệt nhưng sau đó họ trở thành đôi bạn thân. Điều quan trọng thứ hai là học vấn phải gắn liền với sản xuất kinh doanh. Như Phò nói, nhà máy Phò là sách giáo khoa của các em. Dạy toán không phải viết một đệ toán trống rỗng lên bảng rồi bảo học sinh làm, mà là dạy các em tính toán công việc thực tế trong nhà máy. Dạy vật lý không phải dạy thí nghiệm trong các ống nghiệm hay trên các bộ hình máy, mà là tháo lấp giải thích các loại máy thật trong nhà máy. Thứ ba là học sinh đều có việc để làm. Học sinh của trường For vừa là học sinh vừa là công nhân. Chương trình học trong 3 tuần của các em chỉ có 1 tuần lên lớp, còn lại 2 tuần thực tập trong nhà máy của trường. Sản phẩm do các em làm ra bán cho nhà máy For, tiền bán được sẽ dùng làm học phí của các em. Sau đó, trên trường kỹ nghệ này, mở trường dạy nghề trình độ tương đương trung cấp. Nhưng thưa ngài Henry For, Ngài bỏ ra nhiều tiền để đào tạo người có tay nghề giỏi Học xong sẽ có nhiều em bị các công ty khác giành mất Coi như bị lỗ và nói Điều đó nói lên những học sinh tốt nghiệp ở trường chúng ta đều là những học sinh giỏi Tốt nghiệp xong các em có thể đến làm việc ở nơi mình thích Đều làm việc chung cho xã hội Có thể nói Phò dạy học sinh trong trường của mình rất ân cần tận tụy Dù thế nào cũng phải tin vào điều mình tin cậy Tin mình mới tin người khác Tin người khác mới tin đất nước Từ đó mới tin tất cả các phép tắc chính đáng trong xã hội. Làm được điều đó, tương lai của các bạn sẽ sáng sủa vô cùng. Tôi rất tin những người có lòng tin vào sức mạnh, những người có lòng tin làm việc gì cũng chắc chắn thành công.